Chào mừng tất cả các vị đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 40 của bộ truyện Dực Kỳ, Trường Sinh Đạo, tất cả nhằm ngã tiếu, bộ của độc của mình là Bách Audio. Thì ở cứ tập trước, Khương trường Sinh đã đối chiến với năm vị cường giả đồng thiên kỳ cảnh. Ở trong đó có một vị là Huyết Ma Lão Tổ là đã đột phá tới nghi đồng thiên. Thì hắn đã thành công à, giết chết năm cái vị này rồi. Và đạt được một cái môn tiến thật rất là bá đạo Có thể là xuyên qua không gian và thời gian à, Nhưng mà hiện tại thì à, Khương Trường Sinh chỉ mới học được một chút Gia Long thôi Còn à, cái vấn đề xuyên qua không gian, thời gian gì đó thì à, Phải đợi sau này là linh lực của hắn càng cao Hắn đột phá cảnh giới càng cao không mới được ha Nhưng mà à, bây giờ là cũng à, rất là bá đạo rồi Một cái chi tiết rất đáng chú ý ở tập trước đó chính là Thiên Thạch cũng đã rơi xuống à, bên trong đại cảnh Khương Trường Sinh đã đem về à, ở phía ngoài kinh thành rồi. Hiện tại thì có đại lượng nhân mã của đại cảnh cổ với là kỳ nguyên thương hội khai thác. Thì à, bọn họ à, muốn lấy đại lượng à, à, đá không gian ở bên trong đó. Thì cái đá không gian này có thể thiết kế ra truyền thống trận. Thì Thần Thiên Hoàng đế muốn lợi dụng điều này để thiết kế rất nhiều truyền thống trận ở khu vực Hải Dương. À thần lợi cho hắn bao vây à, tất cả các vùng mà nội địa của đại lục Mà cũng thận tiện cho sau này, hắn muốn là khuếch trương thế lực ra ở ngoài hãng ngoại. Và ở đoạn cuối tập trước thì Tà Tôn cùng với Khương La cũng đụng phải một tên cao thủ thần biếu ở trong quán rượu. Thì chắc sắp sửa, sắp đánh nhau rồi. Rồi, mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với tập 40 của bộ truyện dài kỳ. Trượt sinh đậu! Tà Tôn một bên rốt cho mình một chấn rượu Một bên nói Các hạ là người phương nào Nam tử ấu tơi nhít miệng lên cười nói <cười> Nghe nói người tự chế ra một cái bộ công phép rất là khói lường Đảo chủ của chúng ta đối với người cảm thấy rất là có hứng thú Có nguyện theo ta rời đi hay không Tất nhiên là chúng ta sẽ không bạc đẩy người Khương La đặt chấn rượu xuống ánh mắt bằng lãnh Tà Tôn lại cười hỏi <cười> Dám hỏi các người là đảo gì vậy Nam Tử Ấu Tây nói Huyền không đảo dựng Trân Hải Dương 4.000 năm Bò trên đảo cũng không chỉ có một vị cường giả động thiên chi cảnh đâu Võ học của chúng ta nội tình hùng hộ Chỉ cần người nguyện ý gia nhập huyền không đảo Kính dân công pháp của người Đại ngộ của người sẽ không hề kém Chúng ta cũng sẽ giúp người hấp thu công lực Giúp người sống ngày thành tụ động thiên chi cảnh nha Ta thông lúc này để bầu rượu xuống Bưng chấn rượu lên Uống một hai càng sạch nói Ta không có chỗ trống để mà cử thiệt đúng không hả Nam Tử Ấu Tây cười nói Độc <cười> nhất là đừng có cực thiệt nha. Khương La nghĩ không ổn rồi, hình không đấu nghe đến rất là mạnh mà lại đợ chân Hải Dương, bọn hắn đây là chọc phải phiền lớn rồi. Hắn không có nói với Tà Tôn là cái chân tướng hiển thánh động thiên bị quyến diệt, một là đáp ứng Khương Sinh, hai là muốn mượn nhờ cơ hội này cùng nhau đợi đi khỏi đại lục, hấp thu công lực võ giả Hải Dương, mà không phải là si yếu thực lực của võ giả đại lục. Nhưng hôm nay chưa ra biển, liền bị thế lực lớn của Hải Dương để mắt tới rồi. Tài Tôn nhìn về phía Khương La cười hỏi Hà hà, đồ nhiên à, chuẩn bị xong chưa cô Khương La cười lại nói Cần gì chuẩn bị chứ hả Anh một tiếng Chân khí bùng nổ Đem trọn cái tòa khách sạn tách ra Buổi đất tung bay Một trận đại chiến cứ như vậy mà bắt đầu Dìm khuya Trong mộng cảnh Khương trực sinh lúc này Cùng với mộ linh lạc ngồi ở bên hồ Ngày mai mộ linh lạc liền muốn tham dự Thi đấu của Thánh Phủ rồi Nàng sẽ cùng với đệ tử một mạch của mình Cùng nhau tham gia Thân thêm ta, sư phụ ta Một mạch này của ta Tổng cộng có bốn người tham gia Trong đó có hai vị là kim thân cảnh Chuyến này hẳn là hết sức an toàn Một liên lạc nói khẽ Nàng bắt đầu giới thiệu quy mô của thi đấu thánh phủ lần này Nghe nói có một vạn tên đệ tử tham gia Mà yếu nhất cũng có công lực thần tâm cảnh Đệ tử mạnh nhất Thậm chí là có công lực càng khôn cảnh rồi Đội hình như vậy Khương trường sinh nghe được trong lòng cũng là cảm khái thánh phủ này thật là mạnh Dựa theo lời nói của Mộ Lê Lạc, Thánh Phủ còn là mạnh hơn thần cổ đại lục. Nó chẳng qua là tòa lạc tại bên trong thần cổ đại lục mà thôi. Cũng là không chịu khi vận hoàng triều của chỗ thần cổ đại lục thao túng. Đại lục phù cận cũng sẽ có rất nhiều thiên tài đến đây bán nhập vào Thánh Phủ. Thi đấu Thánh Phủ, hạn chế tại phía dưới của động thiên cảnh, vẫn là tự nguyện báo danh, cho nên cái này cũng không đại biểu cho toàn bộ lực lượng của Thánh Phủ. Sát hạch trận đầu là đi săn Cứ vài thời gian một tháng, các vị trưởng lão sẽ chọn ra 100 người có biểu hiện ưu dị nhất tiến vào tỷ thí tiếp theo. Thật là không biết các vị trưởng lão như thế nào, biết được biểu hiện của chúng ta, ta hỏi sư tỷ, sư phụ cũng không ai chịu nói, chỉ là khuyên ta biểu hiện tốt một chút liền được rồi. Mộ Liên Lạc bất đắc dĩ nói, Khương Trượng cười cười. À, Có lẽ các trưởng lão có một cái loại bảo vật nào đó, có thể là giám thị được sắc hạch trong trận đầu. Sư phụ của người sẽ dĩ không nói là sợ ngươi không được tự nhiên, ngược lại là ảnh hưởng tới biểu hiện của mình đó mà. Mộ Linh Lạc cảm thấy có lý, đối với trận đấu của Thánh phủ sắp đến nàng rất là chờ mong. Nàng bắt đầu nói đến những cái vị thiên tài mà mình đã nghe thấy, Khương Đường Sinh cũng là vô cùng nghiêm túc lắng nghe, hiểu rõ về một phương võ đạo của một cái mảnh thiên địa vô cùng sai xôi khác. Hôm sau trời vừa sáng, Sinh bắt đầu liên công. Trong định viện Bạch Kỳ đang ngậm một cái thanh kiếm gỗ Đang luyện kiếm Một cái đầu yêu lăng ngậm một thanh kiếm Nhìn rất là buồn cười Nhưng không thể không thừa nhận Kiếm chiêu của cái lẩu kề di động này hết sức là trôi chảy Thậm chí còn có một cái loại mỹ cảm khác Hoàng thiên cùng với hắc thiên nằm bên cạnh nhìn thấy Mắt mèo trần lớn, nhất kinh nhất xạ Kiếm thần một bên quét rác Một bên trong lòng lắm bẩm Cái con chói chết này lại còn là thiên tài kiếm đạo sao Thật thật sự là không hợp lý mà Nó mẹ nó cũng không phải là người mà Kiếm thần còn chưa bao giờ thấy qua Yêu thú dùng kiếm Nhân biết của hắn đã bị Bạch Kỳ đánh vỡ rồi Đồng thời sinh ra một cái loại chờ mong quỷ dị Hắn cảm giác Mình đang tại sáng tạo ra một loại kiếm đậu mới lạ Một mực đến lúc giữa trưa Khương Trường Sinh đứng tại Bên trên nhánh cây của địa linh thụ Hắn lúc này thôi động thiên địa vô cực chi nhãn Nhìn lại Sống đã có kinh nghiệm trước đó Hắn dùng tốc độ nhanh nhất Dẫn tầm mắt tướng lên Một lát sau hắn đã nhìn thấy thần khẩu đại lục Thân cổ đại lục quả nhiên là bao la vô biên vô tận, núi cao liên miên chập trùng. Xăm lâm, rộng lớn, không có từ nào để có thể hình dung. Có yêu cầm tô lấn vỗ cánh bay lượng, hắn cũng nhìn thấy thành trì. Vùng trời của mỗi một cái tòa thành trì đều là lóng lánh hào quang nhạt nhạt. Đó chính là khí vận hùng hậu, sinh ra dị tượng mà thành. Hắn không có dừng lại thêm, khóa chặt lưng hội ấn ký của mộ liên lạc cấp tốt tìm thế nào. Trong một mảnh núi sâu vô biên vô tận, Mộ Linh Lạc cùng với ba tên đệ tử của Thánh phủ đứng ở bên trình vách núi. Cách đó không xa, có một cái cửa đá cổ xưa, đóng chừng là truyền trận của Thánh phủ. Ở bên trong phương viên mười dặm có thể nhìn thấy thân ảnh của các đệ tử khác, nhân số đúng là không ít. Bốn người Mộ Linh Lạc không có tiến lên tự hồ còn đang trả đợi cái gì. Mộ Linh Lạc một bộ áo trắng đứng ở một bên ngắm nhìn xa, không biết là nàng đang suy nghĩ cái gì. Trên trán của nàng mang theo trang sức về sức châu lộ ra làn da càng thêm trắng nõn tóc dài ở trên đầu buộc búi tóc tóc dài như là thắt nước màu đen theo búi tóc rối tung ở phía sau lưng nhìn qua nàng là đẹp như vậy hai nữ đệ tử bên cạnh so với nàng lộ ra lại ảm đậm phai mờ một tên nam đệ tử đi đến bên cạnh cười nói một số buổi nè không cần phải lo lắng đâu chờ yến quân thức của ta dò xét xong tình huống xung quanh chúng ta lại hành động nha sẽ không dễ dàng mạo hiểm mà Hắn thân mặc áo lam, khuôn mặt anh tuấn giống người thẳng tốc, khí chất phong độ nhẹ nhàng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cô Mộ Linh Lạc tràn ngập vẻ tán thưởng. Hắn tên là Nam Cung Địch, chính là sư huynh của Mộ Linh Lạc, võ công đã đi đến Kim thần cảnh. Mộ Linh Lạc lúc này không có nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói: "Ta không có lo lắng, ta thậm chí có chút chờ đợi không kịp nè." Nam Cung Địch buồn cười nói: à, <cười> "Ừ cũng thế, mỗi sư bụi thì từ sức tống như vậy, như thế nào e sợ chiến đấu chứ?" Hai nàng đệ tử khác đi tới, bốn người bắt đầu thảo luận tình báo của yêu ma ở bên trong núi rừng. Khương trường sinh đang theo dõi một màn này, hắn không nghe được âm thanh, bớt quá thuộc nhìn mụ linh lạc tạm không có nguy hiểm gì. Còn về thái độ của nam cung địch đối với mụ linh lạc cũng không có cái gì. Yếu điệu thuộc nữ quân tử hiếu cầu, chỉ cần mụ linh lạc có thái độ của mình là được, gái đẹp trai bu là chuyện bình thường. Hai người trước mắt duy trì khoảng cách nhất định, nam cung địch cư xử cũng không có ngã ngấn, rất là đúng mực Khương Trường Sinh tự nhiên không muốn nhầm vào hắn rồi. Tâm mắt của Khương Trường Sinh bắt đầu tiến lên rời xa mộ linh lạc, hắn chuẩn bị tìm một con yêu thú thăm dò sâu cẳng, nhìn một chút có thể thành công đánh giết ở cự Ly Sa hay không. Liếng tập là rất cần thiết, như thế này mới có nắm bắt. Rất nhanh Khương Trường Sinh tìm thấy một đầu yêu thú cường đại. Đây là một cái đầu yêu thú to lớn giống như sói đang chiến đấu cùng với một cái tên nam tử áo vàng. Nam tử mặc áo vàng kia rõ ràng là không địch lại, thân thể đã bị trọng thương đang hoảng hốt để mà tránh né. Tiểu tử à, tính ngươi coi như vận khí tốt à? Khôn trợ sinh tự mình lẫm bẩm, lấy ra sợ nhật thần cung bắt đầu nhắm chững. Bát Kỳ thì đang luyện kiếm không khỏi gá mắt, kiếm thần cũng nhìn về phía Khưu Trợ Sinh. Bọn hắn âm thầm hoang mang. Ai cha, đạo tổ lại lại muốn mắng người nào nữa rồi. Mà lúc này tại bên trong địa phương thi đấu của thánh phủ, Lâm Hậu Thiên đang thức kinh tránh né đụng vào rừng cây. Toàn thân cảm thấy đau nhức. Nhưng mà cuộc súc sinh kia một mực đuổi theo hắn không thả Đáng giận Cái tên này như thế nào là mạnh mẽ như thế Lâm Hậu Thiên gầm thét ở trong lòng Hắn mới vừa gia nhập vào thi đấu của Thánh Phủ Đã vô cuộc súc ruột tìm kiếm ưu thú để mà chiến đấu Không nghĩ tới gặp được một cái đầu ưu thú kim thân cảnh vô cùng cường đại trâu bò Hắn vừa lấy ra thần binh của mình Đã bị đối phương há một ngụm nuốt vào Hắn lúc này cực kỳ là bối rối Yêu Lan há mồm bọc phát ra Hấp lực cực kỳ là cường đại hắn lần đầu tiên gặp được cái loại tình huống khúng nặng như thế này Lâm Hậo Thiên ngã xuống đất cấp tốc lă vài vòng vương mình bay lên rừng cây bị yêu lan to lớn để mở raụ đất tung bay toàn thân cái đầu yêu lan này mọc ra một bộ lông màu đen miệng đầy răng anh bánh nhọn trên trắng của nó còn có một cái sừng thú cực kỳ là bé ngọn như là một cái lưỡi đau đối mặt với Cường địch tuyệt vọng trong lòng của Lâm Hậu Thiên đã chuyển biến thịt phẫn nộ hai mát quáng nộ trừng chừng đổ bừng Trận khí bùng nổ, bên ngoài thân phát tán ra từng tia, từng sợi khí tức nóng bỏng, dẫn đến hoàng y của hắn phồng phạc cuộn động. "Nhà, không thể ngã đây được, ta còn muốn báo đồ cho gia tộc." Lâm Hạo Thiên gào thét ở trong lòng, hắn nên phải lên chuẩn bị làm ra chốn cự cuối cùng. Đúng vào lúc này, một cái cổ uy áp cực kỳ kinh khủng buông xuống, ép tới toàn bộ đường cái sụp đổ, còn sợi đèn to lớn kia bị ép tới phủ phục thân thể. Lâm Hạo Thiên càng là bị ép tới hai chân uống lượng quỳ trên mặt đất. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại hai mắt trừng lớn, mặt lộ ra vẻ vẻ không thể tin được. Chỉ thấy một cái chùm sáng màu vàng ống ánh từ đến trời giáng xuống, thẳng đứng mà xuống. Dùng một cái lợi tư thế không thể tưởng tượng, bắn thẳng vào mồm cổ cái con sói kia. Sói đèn to lớn lúc này gào thét lương thảm thiết, Lâm Hạo Thiên thì bị chấn động bay thẳng ra ngoài, một đường nhấp nhô đâm vào bên trên một cái cành cây. Đầm đến ngũ tạng lục phủ của hắn Đều đang là đau nhức Hắn không lo được sự đau đớn của thân thể Đúng động nhìn chậm chậm ở phía trước ở đây là, đây là cái gì Kinh phong điên cuồng Để cho tóc đen của hắn cuồng phủ Gia thịt trên mặt của hắn lúc này đều đang rung rảy Mấy tức về sau Kim quang tiêu tán hắn không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt Chỉ thấy cái đầu yêu lăng to lớn kia đã biến thành Một cái vũng máu thịt vô cùng là kinh dị Hắn nhớ tới cái gì bộ vàng đứng lên chạy nhanh tới Bên trong máu thịt chồng chất kia, hắn lật tìm thấy cái món thần binh của mình, đó là một cái thanh đoạn đao, mặt ngoài có hoa văn màu tím cực kỳ là bớt phạm. Hắn vội vàng đi ra, rời xa thi thể của yêu Lan. Hắn đưa mắt nhìn lại, mong muốn tìm là ai đã cứu hắn, nhưng hắn căn bản không có gặp được cái đạo thân ảnh của một ai cả. Một lát sau, bốn phương tẩm hứng có số lượng lớn để tự chạy đến, nguyên lai rất nhiều người gặp được Kim Quang vừa rồi, hết sức là tò mò. Ngay cả bốn người mụ linh lạc năm cung địch cũng tới Mà về phía lòng khải quan ở bên này Khương Trực Sinh buông xuống xã nhật thần cung Lỗ ra nụ cười hài lòng Nhánh cây của địa linh thủ còn đang lay động Hắn tính tốn một thóng mũi tên vừa rồi kia Không tới thời gian 10 hơi thở Đã buông xuống mục tiêu Mà lúc đi đến mục tiêu Hắn còn có thể di chuyển một thóng vị trí hạ súng Tiến tì tâm động Tinh chuẩn bắn trúng vào cái mầm của con xói đang to lớn kia Có thể làm được rồi Không hổ là tuyệt học tu tiên quả là bá của mẹ nó đậu Cái này là khoảng cách giữa tiên đậu và võ đậu Tiên đậu liên quan đến chân nghĩa thiên địa Người phàm không thể dùng những biết của mình Để mà phán đón Ngược lại hết thể cái gì của võ đậu Cũng đều có dấu vết mà lần theo Dù sao cũng là lấy thân thể làm chủ Khương Trường Sinh lúc này cứ kỹ xài nhật thần cung Sau đó rơi vào bên trong đình viện Bạch Kỳ tiếng lại gần tò mò hỏi Mũi tên vừa rồi Làm sao lại biến mất gì hả Khác biệt cùng với trước đó, nó chỉ thấy xã nhật thần cung bắn ra cường quăng, sau đó liền không có động tĩnh gì nữa. Nó còn tưởng rằng Khương Trường Sinh lần này là thất bại. Khương Trường Sinh nói, tỳ tiện thử một chút, lại không có kể định mà. Hắn nhìn Bạch Kỳ một chút, vẫn là con sối mình nuôi thật là đẹp mắt à. Bạch Kỳ một thân, lòng tóc trắng như tiếng, xinh đẹp hơn hát lan vừa rồi rất nhiều. Bạch Kỳ cũng không nghi ngờ gì, ngậm lên một kiếm quay người tiếp tục đi luyện kiếm. Kiếm thần cũng không có suy nghĩ gì nhiều Đại chiến nửa năm trước kết thúc Trong thời gian ngắn không có khả năng có người Lại tới sắp chiếm đại cảnh nữa Khương trường sinh thì Sau khi thí nghiệm thành công Tâm tình thật là tốt Bắt đầu vui sướng tỉnh tội luyện cao Trong khoảng thời gian này Hắn sẽ tình cờ nhìn xem mụ linh lạc bên kia một chút Cũng không có thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm Bản thân của mụ linh lạc đã cực kỳ có hảo vận rồi Dễ dàng gặp những hóa lệnh Mà Khương Trường Sinh cũng chẳng biết là cái mũi tên vừa rồi kia của mình để cho các vị trưởng lão của Thánh Phủ cực kỳ là kinh hoảng. Cái khu vực thí luyện này đã bị Thánh Phủ khúc chế trong tay. Bọn hắn không thể nào hiểu được Kim Quang vừa rồi từ đâu mà tới. Nhưng bọn hắn suy nghĩ một chút. Kim Quang này rõ ràng là cố cái tên đệ tử bị trọng thương kia. Xem ra cái tên đệ tử này không hề đơn giản. Cứ như vậy, Lâm Hậu Thiên đã trở thành đối tượng trọng điểm mà các vị trưởng lão của Thánh Phủ quan tâm. Mấy ngày sau... Khương trường sinh lúc này đang luyện công. Thanh Nhi đến đề bái phỏng. Báo rằng có người muốn đến thăm hỏi hắn. Hắn tự miệng đồng ý. Rất nhanh người bái phỏng đã đi vào đình viện. Kiếm thần vừa liếc qua đã cho mại. Người đến chính là Lão Tăng tặng cho Khương trường sinh tụ yêu châu. Hắn mang theo mặt nạ nữ bên. Thoạt nhìn không quá đáng sợ như trước kia. Rất có phong phạm của cao tăng đắc đậu. Lão Tăng chú ý tới kiếm thần trong lòng giật mình. Càng khu cảnh à. Trong lòng hai người đều là đang thắng phục nhất là kiếm thần. Hắn bình sinh rất hiếm thấy cùng càng khôn cảnh, từ khi đi theo đạo tổ, càng khôn cảnh không hiếm lại gì nữa, thậm chí ngay cả võ giả của cảnh giới cao hơn đều gặp tới mấy vị. Quả nhiên là người thường đi chỗ cao mà. Lão tăng thì đang nghĩ lòng khải hoang cũng không phải là thoạt nhìn yếu như vậy. Hắn đi đến trước mặt của Khư Trực Sinh không hành lễ nói: "A, phật, đạo tổ" Bần Tăng nghỉ thông suốt rồi Sau với việc khô khăn tỉnh đỏ trong núi sâu Không bằng lại mở ra một cái thánh địa cho đại cảnh Cũng không uổng phí Đại cảnh bảo hộ Bần Tăng Bần Tăng sẽ dân ra hết thể võ học của mình nắm giữ Lại là khai tông lập phái ở Ti Châu Khương Trường xin hiểu rõ ý của cái tên Hoàng Thượng này Truyền âm cho Thượng Thiên Hoàng Đế Sau đó nói À đi trước tới cổng chính của Hoàng Cung chờ xem Ta đã bảo Hoàng Đế tự mình gặp ngươi rồi Dù sao cũng là cường giả càng khôn cảnh, tự nhiên là phải được ưu đãi chứ. Lão Tăng vội vàng bái tạ, hắn liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Hát Thiên ở chung một chỗ ngủ say, vui mừng rời đi. Bạch Kỳ tò mò hỏi, hắn là ai gì? Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói. Một tên cường giả càng khôn cảnh đến từ hải ngoại mà thôi. Bạch Kỳ kinh hoàng. Lão Tăng thì một đường đi vào trước Hoàng Cung phát hiện đã có một cái tên Bạch Y Vệ chờ đợi hắn. Hắn âm thầm cảm thấy điều việc của đậu tổ tại đại cảnh thật sự là quá cao. Đợt bạch y vệ dẫn đầu, hắn đi đến ngựa thư phòng. Thần thiên hoàng đế buông xuống bí tịch trong tay nhìn về phía lão tăng nói. Ngươi tên là gì hả? Bọn tăng dài dịp gặp qua bởi hả? Nói một chút lây lịch của ngươi, trắm còn không rõ ràng lắm lây lịch của ngươi. Ngươi cứ yên tâm, dù như thế nào trắm được sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi càng thẳng thắng thì trắm sẽ càng cao hứng đó ngờ i hoàng đế nhẹ giọng cười cười hắn mới 14 tuổi đã cố y nghiêm của hoàng đế có lẽ là do công lực của nhân Vương khiến cho ánh mắt quáắn rất có cảm giác áp bácch nhất là phối hợp với cái bớt dừng thẳng ở giữa mì tâm của hắn nữa và dịp trong giả giảng dạy chi tiết thầni hoàng đế nghiêm túc lắng nha thật lâu thân thiên hoàng đế cảm thấy nói em biết được võ đạo ở Hải Dương mạnh hơn xa xôi với lục không nghĩ tới phân tranh hung hiểm như thế trộm sẽ phiên chuẩn cho ngâ Lựa chọn cho người một nhóm võ giả thực chất bất phàm Để làm nhóm đệ tử đầu tiên Đến lúc đó lại để cho các phái võ Lâm Thi Châu Tiến đến làm khách Để cho môn phái của người ra mắt với mọi người Nổi tiếng trong thiên hạ À cứ gọi là chân Lông Tự đi Người thấy như thế nào chân Lông Tự Đôi mắt của dạ dịp thông giả rủ xuống nói Ôi ghi đà Phật Đà trả bệ hạ Hào tầm chủ trí Tên này tự nhiên là có thể rồi Hai người lại trò chuyện Trong chốc lát dạ dịp trời đi Hắn tạm thời ở lại trong kinh thành Thần tiên hoàng đế lộ ra Một cái nụ cười lắm bẩm nói Càng khôn cảnh trần sáng treo cao Thu nhập một tháng như là nước à <cười> Bên trong rừng hoang núi vắng Mộ liên lạc ngồi tính tọa Ở bên cạnh đóng lửa Hai cái tên nữ tử ngồi ở hai bên của nàng. Nam cung địch từ nơi không xa đi tới. Sau lưng của hắn còn có đệ tử khác đang đi tới lùi. Lâm Hậu Thiên thì một mình tỉnh tọa chữa thương ở dưới gốc cây cách đó hơn trầm trượng. Nam cung địch ngồi ở đối diện của mộ liên lạc thấp dụng nói. Đã hỏi qua rồi, bọn hắn cũng đều đi tới phía quyền Mỹ yêu vương. Đánh dứt cái đầu yêu vương này, thật có thể thu được các trưởng lão tán thưởng. Bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Mà lại cả người của yêu vương này cũng toàn là báu vật nha. Chỉ là có biểu hiện thật tốt khi đối mặt với yêu vương cực kỳ mạnh mẽ mới có thể lộ ra thực lực vượt qua người ta một bậc của mình. Thiên tư càng mạnh, kiều chiến yêu vật càng mạnh. Nhiều người như vậy, vậy cũng không dễ làm. Hay, có cách nào, ở bên trong phạm viên ngàn dặm chỉ có một cái đầu yêu vương này. Hai nữ đệ tử Thái Giải nói, Phạm là người báo vào Thánh Phủ, đều là thiên tài. Mà dám báo danh tham gia vào thi đấu của Thánh Phủ, tự nhiên đều là muốn đạt được thành tích tốt rồi. Nam cung địch nhìn về phía của Mộ Linh Lạc hỏi: "Mộ sư muội à, người thấy thế nào? Sư phụ bảo chúng ta chiếu cố cho người thật tốt, nếu là hỗn chứng rất là nguy hiểm mà. Chúng ta cũng có thể đi lên phía Bắc tìm yêu vương khác." Hai nữ đệ tử lúc này nhìn về phía của Mộ Linh Lạc, các nàng thật không có cảm thấy không ổn gì. Các nàng cũng đã được nhắc nhở qua, thiên tư của Mộ Linh Lạc làm các nàng thật lòng khâm phục. Mộ Linh Lạc hàng năm bế quan, đối xử với mọi người hiền lành, đối với sư muội dặn này, ấn tượng của các nàng cũng là rất tốt. Mộ liên lạc lúc này mở mắt ra nói ừ, Đi một cái đi Yêu vương cường đại còn chưa từng thấy qua Nếu như yêu vương không phải tồn tại Mà bốn người chúng ta có thể hạ gục Vậy đi lên phía bắc ngược lại là nguy hiểm Không bằng trước quan chiến hết thuộc kinh nghiệm Lời nàng vừa nói ra Được hai vị sư tỷ rất là đồng tình Vị sư mũi này không tầm thường Thiên tư mạnh mẽ nhưng không có coi trời bằng phung Nam cung địch cười cười nói Thế sáng sớm ngày mai Cùng nhau đi nhìn một cái ngà Mộ Liên Lạc lúc này bỗng nhiên phát giác được một cái ánh mắt, nàng nước mắt nhìn đi, nhìn thấy Lâm Hậu Thiên xa xa đang nhìn mình chằm chậm thấy thế nàng khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi, sau đó lại nhắm mắt để mà dưỡng thần. Lâm Hạo Thiên thì nhìn Mộ Liên Lạc thật sâu một cái, sau đó cũng thu hồi tầm mắt lại. Mỗi lần nhìn thấy Mộ Liên Lạc này, tâm tình của hắn sẽ hết sức là phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều được người ta gọi là thiên tài, nhưng lúc nhỏ tuổi, hắn và Mộ Liên Lạc đã có một lần lừng bạn qua. Bị đánh bại, đè xuống đất mà đánh, đánh rất là thảm. Khi đó hắn mới hiểu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau khi tiến vào thánh phủ, mộ linh lạc vẫn có thể bảo địa phong mang. Mặc dù đi vào bên trong thánh phủ cũng là thiên tài số một, vô lận hắn có cố gắng như thế nào, khoảng cách tự hồ cũng không có rút ngắn. Chỉ cần ta thật sự nỗ lực, không sớm thì mượn, ta cũng sẽ vượt qua nàng. Lâm Hậu Thiên, ý chí chiến đấu sụt sôi, suy nghĩ. Hắn thật sự không có thích mộ linh lạc. Hắn không thích cái loại mỹ nhân băng sơn kiểu này, hắn càng ưa thích chính là nữ tử hoạt bát. Ôn nhu giống như là biểu muội của hắn. Ài, Ai... vừa nghĩ tới biểu muội của mình, hắn liền hết sức đau lòng. Hắn đã gặp qua tình cảnh mấy tên thiên kiêu cùng với những nữ đệ tử khác tù tĩ tú tí, nhưng hắn vô luận nói như thế nào cho biểu muội nghe, biểu muội đều không có tin. Bây giờ bởi vì hai người tranh đấu, hắn đã một năm chưa từng gặp qua biểu muội của mình. Tình cảm từ nhỏ đến lớn Để cho hắn không mà dứt bỏ, ngoại trừ thích Hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng, sợ biểu muội của mình bị mất lừa, không chịu nổi đã kích. Vị sư tăng chúc một chuyện phiền lòng này, hắn nghĩ tới Kim Quang Thạch Bí gặp phải mấy ngày trước. Hắn không có nhìn thấy chủ nhân của cái đạo Kim Quang kia, đệ tử khác cũng đang tìm kiếm. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương rất có thể là chuyên môn để cứu hắn, cũng không phải là đi tới phiêu thú. Từ khi gia tộc của mình bị diệt, lần đầu tiên Lâm Hạo Thiên cảm xúc cảm động, cảm kích Cho dù là sư phụ của hắn cũng chỉ là nhìn trúng thiệt Phú của hắn, cũng không phải là ưa thích hắn. Vậy sao, nếu gặp được người kia, nhất định là phải báo đáp hắn thật tốt mới được. Lâm Hảo Thiên một bên vừa suy nghĩ, một bên vừa vận công chữa thương. Mà một bên khác, một linh lạc tiếng bầu mộng cảnh nhìn thấy Khương Trường Sinh. Ngày mai chúng ta sẽ muốn đối phó với yêu vương rồi, ta còn không biết yêu vương mạnh bao nhiêu. Nghe nói là yêu thú đi đến cảnh giữa yêu vương rất có thể là ngăn ngỡ với càng khôn cảnh đó. Mộ Linh Lạc Hương Phấn nói, Chỉ có ở trước mặt Khương Trượng Sinh, Nàng mới có cảm xúc như thế. Khương Trượng Sinh vút quốc độc của nàng, Cười nói, à, người chỉ là một thần nhân cảnh, Cũng giống kiêu chiến cả khúc cảnh hay sao. Mộ liên Lạc buông tay ra nói, Không chỉ là ta, Còn có những đệ tử khác kìa, Đệ tử Thánh Phủ, Đều có thần binh mạnh mẽ của mình, Có đây khi, Không có thể vượt cảnh giới để chiến đấu nữa, Mà những yêu vật này, Không có thần binh tương trợ, Nếu yêu vương thật là càng khôn kh Đối mặt với hơn 10 vị kim thân cảnh Trên trăm vị thần nhân cảnh vây công Cũng rất khó mà sống sót nha Đúng như thế Nội tình của thánh phủ khác biệt Sức chiến đấu của đệ tử Ở bên trong cầu cảnh giới Rất nhiên là kiệt sức rồi Khương truyền sinh lại cười nói à, Người cứ yên tâm hiện ra thiên phủ của người đi Nếu thật gặp nguy hiểm Ta sẽ cứu người Dĩ nhiên Người không thể nói cho bất kỳ kẻ nào Là ta sức thủ của người à nghe vậy mụ linh lạc trường mắt nhìn tò mò hỏi ừ, Trường sinh ca ca nè Người đến thần đại lục rồi hả Tâm tình của nàng sục sôi, nhưng nỗ lực khất chế để cho mình tận lực lộ ra cẩn thận. Thật là không có, ta ở chân trời góc biển, nhưng mặc dù ở chân trời góc biển, ta cũng có thể cứu ngươi mà." Khương trực Sinh lắc đầu nói. Mộ Lạc nghe xong, vui mừng ở trong lòng tan biến, nàng bĩu môi nói: "Ngươi gạt ngươi, ngươi làm sao ở chân trời góc biển mà cứu ta được? Có học gì có thể nhảy vọt xa như vậy chứ?" Khương trực Sinh lại cười nói: "Không tin cũng được, như thế cũng tốt." người nghiêm túc đối đãi, không được thư dãn à." Mộ Linh là gật đầu. Hai người không có trò chuyện bao lâu đã kết thúc mộng cảnh, dù sao Mộ Linh lạc còn đang ở bên trong nơi Hoang Vu Nhãn Quệ, cũng không thể đợi ở trong mơ quá lâu. Mỗi ngày trò chuyện vài phút đã cao sai biệt lắm, tập nập như thế là vì nàng đang tham gia thi đấu của phủ, bình thường đều là một tháng mới gặp được một lần. Ánh nắng sớm rớt vào trên dãy núi, từng người từng người võ giả bay ra từ giữa núi rừng. Đạp không tiến lên phương hướng bọn hắn bay đều rất giống nhau mẫu linh lạc năm quân địch bốn người cũng là như thế mặt đối mặt với để chứng kế tiếp các nàngàn ngập chợmông mẫu linh lạcó nhìn Lâm Hậu Thiên cũng đang phi hành nàng không khỏi lắc đầu cái tên này thật sự là muốn chết mà bị thương như vậy còn dám điêu đi chiến yêu vương nàng không thể nào hiểu được tinh thần yêu thích mạo hiểm kiểu này dù sao thì Lâm Hậu Thiên có tư chất không kém Có được tài nguyên của Thánh Phủ Hà Tất phải là tranh chấp mọi chuyện Hơn 100 đệ tử của Thánh Phủ Lúc này ba dì cùng một cái phương hướng Vạch pháp bầu trời Có một chút hùng vĩ Quay lại tình hình ở Long Mạch Đại Lục Long Khởi Quang Thời gian chậm rãi trôi qua Vào lúc gần giữa trưa Kỳ dân thương hội Trương Anh đến đây bái phỏng Khương được sinh Ờ đạo trổ à Khương là đi theo bên cạnh tà tôn kia Thế nhưng là người cứu hoạt thất đại cảnh sao Trương Anh thần trọng hỏi Khương Trực Sinh lúc này mở mắt ra. "A, chính là huynh đệ song thai của Nhân Tông. làm sao vậy?" Trương Anh vỗ vạng nói. "Người của Kỷ Thương hội thăm dò được quyên Không Đảo đang đối dữ La cùng với Tà Tôn. bởi vì hoàng đế từ chỗ quyên Không Đảo, Kỷ Thương hội lo lắng quyên Không Đảo đã tạo đại cảnh, cho nên một mực âm thầm nhìn chằm chằm. Quyên Không Đảo điều động một vị cường giả động thiên cảnh truy sát Tà Tôn. nguyên nhân gây ra giống như là Tà Tông, La hợp lực tru giết một cái tình võ cả khung cảnh của bọn hắn." "Uyên không đổ lúc này cực kỳ giận dữ, đạo chủ đã từ mình đưa ra thông sắc lệnh rồi. Lại là Uyên không đổ à?" Ánh mắt của Khương Trực Sinh lóe lên vẻ khác lạ. Trương Anh cho rằng là hắn tức giận vô vàng nói: "Ồ, đạo à, xin cứ yên tâm, nếu Kỳ Dân Thư Hội gặp được Khương La, chắc chắn sẽ giúp hắn đầu thoát sớm ngày đưa về đại cảnh ạ." Khương Trực Sinh bỗng nói: "À, Kỳ Dân Thư Hội có ý tốt. cũng không có tức giận mà là đang chờ mong." Hắn giống như thấy ban thử sinh tồn tiếp theo Đang trên đường chạy tới đây vậy Sau khi Trương Anh rời đi Bạch Kỳ tắm tắt lấy làm kỳ lạ nói Khương La và Tà Tôn Thật biết cách làm ẩm ý à Bọn hắn bị đuổi giết Chẳng lẽ bởi vì công pháp của bọn hắn sao Nói thật ta đều là hết sức động tâm à Khương Trường sinh đứng dậy Lắc mong chiến động gần cốt nói Công pháp kia nhìn như vô hại Khi thật tỷ lệ rất thấp nha Ở trước càng khung cảnh là thần công không có tầm thường Sau khi đi đến cả khu cảnh công lực tăng trưởng sẽ rất là chậm hắn kiểm tra qua giá trị hương quả của tà Tôn Khương La tăng trưởng không tính là quá nhanh lấy tốc độ tăng trưởng về giá trị hương quả củatàôn mà tính đón chừng còn phải đợi thêm hai năm mới có thể thành tựu động tiên chi cảnh cái này có lẽ là hoàn cảnh tương quan cùng với vỗ đạo của đạiụcc đương nhiên tốc độ như thế đối với tiệc đại đa số bỏ giả mà nói đã rất là nhanh đò chẳng qua làương trường sinh không có nhìn trúng Hắn cũng không muốn để cho đệ tử của Long Khởi Quang học. Công pháp này quá dễ dàng đi theo con đường cực đoan, tất nhiên sẽ lưu lại mầm tai họa cho Long Khởi Quang rồi. Hắn không muốn nhìn thấy đệ tử của Long Khởi Quang tạc sát lẫn nhau, hoặc là Long Khởi Quang giết hại nhân sự võ Lâm, dẫn đến giá trị hơn quả của hắn chậm lại tốc độ tăng trưởng. Nếu là đệ tử Long Khởi Quang có thể bằng vào cơ duyên bản thân đạt được cái môn võ học như thế, hắn ngược lại không có ngăn cản. Ngươi đều có mệnh, nhưng hắn không có khả năng tự mình đi thu thập võ học này. Cho đệ tử của Long Khởi Hoàng Học Võ công này không có khả năng thật Là không có chút tài hoàn ngầm nào Chắc chắn là có tồn tại khuyết điểm gì đó Theo cảnh giới dần dần tăng lên Không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra Bạch Kỳ lúc này cảm khai nói Càng khôn cảnh Đã đủ để hấp dẫn người rồi Khương Trường Sinh liếc mắt lượm nó một cái nói Người có muốn xuống núi Tìm ta tôn Nhìn một chút có thể tập được cái môn thần công này hay không Bạch Kỳ liền vào bàn lắc đầu Đi đến trước mặt của hắn Dung đầu co cọ vào chân của hắn Cờ hắn hát nói Nô gia chỉ muốn cả một đời Làm bạn với đạo tổ Không được không bỏ Khương trường sinh quay người Nhảy phát lên địa linh thủ Kiếm thần thì không có phát biểu ý kiến Đưa ra cái nhìn của mình Hắn vẫn ngồi tỉnh tỏ bên trên máy hiên Hai tay nắm một cái thanh kiếm Đang đọc thư suy nghĩ Rồi chúng ta lại quay trở lại Ở cái chỗ thí luyện Của thánh phủ Âm ầm Từng tiếng tiếng vang lên, dãy núi rung động, mặt đất lay động, bụi đất cuồn cuộn tung bay che trời. Hơn 100 võ giả quay quanh một cái đầu cư yêu. Võ học vô số, chân khí hào đẳng, điên cuồng rơi vào trên người của con yêu kia. Đầu cư yêu này chính là Huyền Mi yêu vương, thân hình giống như là trâu, mọc ra hai cái đầu thật, một cái đầu là đầu trâu, một cái đầu là đầu người. Khuôn mặt của đầu người giống như là một tên lão giả, mày có màu vàng nâu, làm cho người ta chú mục. Thân trâu cao lớn, 11 12 trứng gì đó. Sau lưng thì mọc lên hai cái cánh, lên trên mình một cái bộ lông xanh lam thật sâu. Hắn còn mọc ra 6 cái đuôi, dài gấp đôi thân thể, trong lúc vùng vẫy nện cho dốc núi sụp đổ, rừng cây liên miên bị chao đảo thành thể to lớn. Hơn 150 đệ tử của Thánh công Huyền Mi Ưu Vương, từng người có thân pháp siêu quần, tốc độ cao tránh né Huyền Mi Ưu Vương công kích. Huyền Mi Vương thẳng ngự vọt lên ép tới mặt đất sụp đổ, hai cánh chấn động. Hắn lại bay tới không trục xoay quanh, đầu trâu kéo ra, bắn ra liệt diễm hần hực cuồng cuộn, như là biển lửa rơi xuống, đệ tử của Thánh phủ cả kinh dùng dập ngưng tụ ra chân khí, hình thành vòng bảo hộ ngăn cản. Mộ Linh Lạc lúc này cũng là như thế, tay phải của nàng nắm lấy một cái thanh kiếm bạch ngọc, ngước nhìn Huyền Mi yêu Vương, không ai bị nổi ở bên trên bầu trời kia. Yêu Vương này thật sự là cường đại trâu bò mà. Mộ Linh Lạc tự mình lẩm bẩm trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ưu này có yêu lực bằng bậc Tốc độ cũng rất là nhanh Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được yêu thú Mạnh mẽ trâu bồi như thế Lúc này đám bỏ giả phụ trách Kiềm chế nó chủ yếu đều là kim thân cảnh Từng người đều cầm vũ khí trong tay Ngang tàng dũng cảm phóng tới huyện My ưu Vân Nhóm thần nhân cảnh Thì cách ra xa xa dùng chân khí để mà công kích Có một vị thần nhân đặc thù Đó chính là Lâm Hậu Thiên Tiểu tử này cầm trong tay đoán đao Gia nhập vào trận danh của cái đám kim thân cảnh Cẩn thân mà công kích huyện My ưu Chiến đấu đã kéo dài được một khoảng thời gian, không ít đệ tử đã bị thương, nhưng tạm thời chưa có người nào chết queo well cả. Bên trong thanh phủ thi đấu, trường hợp mà đệ tử bị giết cũng không phải là hiếm thấy gì. Các trưởng lão cũng sẽ không ra tay cứu giúp, cho nên các đệ tử đều không dám kinh nhận. Huyền Mỹ yêu vương bị vây không, nhưng yêu lực chưa từng yếu bớt, vẫn như cũ tiêu xài yêu lực vô biên, giống như là vô cùng vô thận. con mẹ nó, đám tiểu hoài như nhân tộc, cái người cũng giống vận cảnh giới khiêu chiến bổ vương, hỏa nhiên là cô vọng. Mỗi nhất định phải để cho cá người chết không có chỗ trùng. Một cái thanh nam giống như là hơi cao tuổi mà âm tàn phăng vọng khắp đất trời, chính là do mặt người của Huyền Mi yêu vương phát ra. Trên gương mặt kia tràn đầy sắc ý âm lãnh, để cho người ta nhìn mà sợ quíu dụng Đầu trâu của hắn thì phát ra một cái tiếng đống to, cao vút chấu dài, quanh quận không dứt. Sắc mặt của một cái tên đệ tử đại bính kêu lên: "Ổ không tốt, hắn đang trụ độc yêu vật, nhanh, nhanh thu dược hắn." Lời vừa nói ra, Hết thảy đệ tử Kim Thân Cảnh lần nữa cùng nhau tiến lên Biển lửa đầy trời căn bản là ngăn không được bọn hắn Khương trường sinh ở bên kia Nhìn thấy một màn này hắn âm thầm cảm khái Đệ tử Kim Thân Cảnh của Thánh Phủ Thật sự là không hề đơn giản Khí thế kia đều là sắp bất kịp càng thông cảnh rồi Trách không được là dám hợp lại vây công yêu vương Có thể so với cả khung cảnh Sự chú ý của hắn đặt ở trên người của mộ lên lạc nha đầu này không có lộ mẵng mà là đứng xa quan chiến Xem ra tạm thời không có gặp nguy hiểm gì. Đúng vào lúc này, phần cuối của thiên địa lại truyền đến một cái tiếng vang thật lớn. Một linh lạc cả kinh quay đầu nhìn lại. Phần cuối đường chân trời bay lên một cái bóng đen, dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên đến bên trên biển mây. Sau đó xuyên qua biển mây, bay qua đỉnh đầu của nàng. Nàng rõ ràng là thấy trong mây có hát ảnh khổng lột xuyên qua. Hả? Đó là... là cái ôn dịch gì? Một linh lạc nhớ mại trong lòng bất an suy nghĩ. Không chỉ là nàng... Các đệ tử của thánh phủ có mặt ở đây cũng là nhận ra. Anh. Biển mây lúc này đột nhiên nổ tung, Một thân ảnh khủng bố từ trên trời gián súng. Một tên đệ tử Kim thân cảnh không kịp nén tránh, Bị ép tới rời xuống phía dưới, Đập xuống đất, Nhất lên bụi đất ngập trời. Tất cả mọi người lúc này quay đầu nhìn lại, Đều là hết sâu một hơi khí lạnh. Đây là một cái con yêu vật, Thân giống như là người vượng. Trên người mọc ra, Một cái bộ lông màu đen tứ chi cường trắng, Cao ba mươi mấy m Hai tay của nó đặc biệt là dài thon, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt đỏ bừng, khí thế còn cường đại hơn cả Hoàng Mỹ Ưu Phong. Đáng sợ nhất chính là con yêu vật này vậy mà còn đang khiêng một cái thân cây to lớn, đường kính đi đến 10 trượng, so với người hắn còn dài hơn. Ở một bên khác, bên trong một cái cung điện cổ phác, mấy mấy tên võ giả thân mặc áo bào trắng một vẻ quanh, trên tay bọn họ đều là cầm lấy một cái khối ngọc thạch to lớn, ở bên trong phản chiếu ra từng chỗ thi đấu của thành phố Một lão phụ nhân trong đó động dung nói, Hát viên vương làm sao liên thủ với quyền Mỹ vương rồi? Lời vừa đó ra, Những bỏ giả khắc dùng dập ngấn đầu nhìn về phía nàng. Nàng dơ cao ngọc thạch to lớn trong tay, Để nó bay lên, Cho tất cả mọi người thấy rõ ràng hình ảnh ở bên trong. Hát viên vương từ trên trời gián xuống, Dọ cho các đệ tử tính phủ dùng dập lưu lại, Tụ tập cùng một chỗ. thế này, Rất sự là không tốt, Hai tôn yêu vương hợp lại, Đấm đệ tử này có thể sẽ ngạc không được đâu. Nhưng cũng có cách nào đâu chứ Khoảng cách quá xa chúng ta càng bản là cứu không được Mà cũng không thể cứu Đây chính là quy cử Yêu vụ bình trọng cấm Để bởi về tranh địa bàn mà cá cứ Như thế nào lại hợp lại với nhau Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt nha ha, Xem ra đám sốt sinh này lại không an phận Trời sau khi thánh phủ thi đấu lần này kết thúc Thì nhớ quấn cho bọn chúng một tháng Không cần nhúng tay Mặc dù có đệ tử bỏ mình kia cũng là bọn hắn tự lựa chọn Luôn của người có thể chạy thoát mà Bọn họ đều là trưởng lợi của Thánh Phủ sau khi thảo luận xong, khôi phục lại bình tĩnh. Thánh Phủ, cái gì nhất không thiếu chính là đệ tử, không thiếu thiên tài. Trước khi tham gia Thánh Phủ thi đấu, đã nói rõ cho tất cả đệ tử biết, có thể là sẽ chết nếu như tham gia, vậy thì nên làm tốt chuẩn bị hy sinh. Hèn thân cũng là như thế, kẻ địch không có khả năng vĩnh viễn chờ bọn hắn đi giết, đối mặt với biến số là nhân tố thiết yếu mà võ giả phải chấp nhận. Quay trở lại bên trong thi đấu của thánh phủ. Nam cung địch lúc này thối lui đến bên cạnh của mộ linh lạc gấp dụng nói. Ôi mộ xưa mũi, mạo trốn, tất cả trốn đi. Hai tôn yêu vương hợp lại, thiệt không phải là bọn hắn có thể địch. Mộ linh lạc lúc này quay người, bay ra phía chân trời. Đệ tử khác cũng là chia nhau, tản ra mà trốn. Có 6 vị đệ tử cùng nhau bay lợn, kết quả bị hát viên vương, vương kia đuổi kịp. Một cái cây quét tới, tất cả 6 người đều bị đánh bay ra ngoài. Một nữ đệ tử thần nhân cảnh trong đó hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Một màn này kích thích đến những đệ tử còn chưa chạy trốn, hơn 100 vị đệ tử tất cả đều là né ra bốn phương tám hướng. Huyền Mi Ưu Vương ở trên không trung truy đuổi một đoàn phong lửa, vòng quay những đệ tử muốn chạy trốn. Hắc Viên Vương thì dùng tốc độ cao để mà truy sát. Hắn đột nhiên lúc này nhìn về phía một cái phương hướng, ngay lập tức phóng đi. Mộ nữ quay đầu nhìn lại, gương mặt của nàng hơi biến Chỉ vì hát viên vương vậy mà đang tri sát nàng. Chứng sát mà nói là đang đuổi giết đám đệ tử phía sau nàng. Đằng sau nàng có mấy tên đệ tử đang bay góc về cùng một phương hướng với nàng. Một liên lạc đưa tay, thi triển của thần đấu trưởng công. Chân khí đại phóng, tốc độ của nàng bay lượng đột nhiên là tăng vọt. Cắp tốc téo ra khoảng cách cùng với những đệ tử phía sau. Nhưng vẫn còn có một người không hề bị nàng hất ra. Chính là Lâm Hậu Thiên. Cả người của Lâm Hậu Thiên kia vòng quanh một cái vòng huyết khí. Tốc độ tiên là không thể sư việc hương mộ linh lạc Nhưng cũng miễn cưỡng có thể bắt kịp Cái tên này Mộ linh lạc hơi như mày Nàng có thể nhìn ra được Lâm Hậu Thiên Đang vận dụng một cái loại bí pháp nào đó Thiêu đấu tinh huyết của bản thân Bớt quá Đây đang là trong lúc chạy trôi chết Lâm Hậu Thiên lựa chọn đúng là hết sức quả quyết Hồ một tiếng quang lên Một hồi cuồng phong lau nhanh mà đến Lâm Hậu Thiên vô ý thức quay đầu Mắt tối sầm lại Cây cối tồi lớn đụng bài hắn đánh hắn Đụng vào giữa sườn núi phương xa mẫu linh lạc vội vàng tránh né đi Nhưng vẫn bị kình phong Đáng sợ thổi bay thân thể Hóa diễm cuồn cuộn từ trên trời dán xuống Khiến cho nàng cấp tốc rơi xuống đất Tốc độ cao thiết triển thần pháp Tránh né mưa lửa Đang rơi xuống từ ở trên đời trời Nàng chú ý tới Thấy những cái đám mưa lửa này có tính ăn mòn Vòng bảo hộ chân khí của mình dính một chút Vậy mà đã tăng rã ra một cái lỗ hỏng Khó động Anh một tiếng Hắn quyên vương lúc này lại từ trên trời dán súng, Như là ma thần buông súng, Nệnh đến mặt đất, Ở bên trong phương viên hơn 10 dặm sụp đổ, Mẫu linh lạc vội vàng bay vọt lên, Đường cây theo mặt đất chấn động mà nứt ra, Lâm Hậu Thiên máu me khắp người nằm ở bên trên đồng cỏ, Bãi cỏ này đã bại lộ dưới ánh mặt trời, Hắn tiệt vọng nhìn thân ảnh khủng bố, Cách đó không xa, Xong, con mẹ nữa, Lần này ta sống không đời Trong mái của Lâm Hậu Thiên lộ ra vẻ thống khổ Một lây lạc lúc này còn đang dùng tốc độ thật cao nhất để mà chạy trốn. Còn chưa bay ra ngoài bao xa. Bị thân cây to lớn do hát viên vương, vương dùng làm vũ khí từ trên trời dán xuống. Nạn ở trước mặt của nàng. Ngăn lại đường đi của nàng. Nếu không phải là nàng phản ứng lên lẹ. Rất có thể đã bị giả thành thịt nát. Nàng môi người nhìn lại. Hát viên vương, vương đang một mặt nha răng cười nhìn nàng chậm chậm. Huyền mi yêu vương cũng là bay tới. Bất quá ánh mắt của nó thì nhìn chầm chậm lâm hậu thiên. Trong ánh mắt tràn đầy vẽ thăm lăm giống như là nhìn thấy trân bảo hiếm thấy gì đó. Sắc mặt của mộ lạc nghiêm túc, tay cầm kiếm đang rung nhẹ nhẹ. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được tiệt cảnh như thế này, nhưng nàng còn không muốn từ bỏ. Nàng còn không có nhìn thấy được sinh ca ca, nàng hát có thể là chết ở chỗ này. Ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, một cái cổ thiên uy kinh khủng buông xuống, hát vương vương bị ép tới thân thể nằm bẹp xuống. Huyền mi yêu vương từ trên bầu trời càng là bị đè ép rơi xuống đất. Lâm Hảo Thiên thì nằm ở bên trên cái đồng khổ bị tàn phá trừng to con mắt. Gió mạnh đập thẳng vào da mặt của hắn khiến cho ngũ quan của hắn vặn vẹo. Nhưng hắn rắn rõ ràng là mình đang cười. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Trong con mắt hắn phản chiếu ra cái đầu kim hoang kia. Mẫu linh lạc ngấn đầu nhìn lại mặt lộ ra vẻ rung động. Chỉ thấy biển mây lúc này bị đánh tan Hai cái cột sắn màu vàng kim khủng bố từ trên trời Dùng tốc độ cực nhanh đánh trúng vào hát viên vương, huyền Mỹ yêu vương, bao phủ thân hình khổng lồ của hai con yêu vật này. Mộ linh lạc suy nghĩ đến lời nói của Khương Trường Sinh trong mộng, trong lòng rung động. Trường Sinh ca ca, sức thủ cứu mình. Mộ linh lạc Lâm Hậu Thiên đồng thời suy nghĩ. Mộ linh lạc thì nghĩ tới là Trường Sinh ca ca, mà Lâm Hậu Thiên thì nghĩ tới là ân nhân thần bí trước đó đã cứu hắn. Ở bên trong cái cung điện cổ pháp kia, mời mấy vị trưởng lão thánh phủ quá là sợ hãi quý dụm. Hả? Lại là cái kim quang này Lại là vì cứu cái tên tiểu tử kìa Ta phải để tử kiểm tra qua trời Cũng không có võ giả cường đại Chui vào yêu mai chi địa này Đối với có thể vận dụng một cái lợi võ học công kích Từ xa nào đó nha Ôi, Thật sự không có khả năng nha Cái lợi võ học công kích từ xa nào Là có thể không có một chút dấu hiệu mà buộc xuống Mà chúng ta căn bản là bắt không được nó đến từ đâu nữa Ta thấy cái tiểu tử gọi là Lâm Hảo Thiên này Đến cùng lấy lệnh ra làm sao đây Hai tên yêu vương kia cũng rõ ràng là nhầm về phía hắn đó. Các trưởng lão lúc này nghi lận ẩm ý, vẽ mặt ngân trọng. Chỗ dựa của Lâm Hậu Thiên để cho bọn hắn cực kỳ sợ hãi. Dưới con mắt của tất cả mọi người, thần không biết quỷ không hay không hề hiện thân, dễ dàng đánh giết hai tôn yêu vương cả khu cảnh. Đây chính là cảnh giới cương đại cớ đầu mới có thể làm được à. Một bên khác, Long Khởi Hoàng, bên trên địa linh thụ, Khương Trường Sinh buông xuống xài nhật thần khung, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chầm, chầm liên lạc Hắn rất hài lòng phản ứng củamộ lên lạc ba kỳ kiếm thần đã không cảm thấy kinh ngạc vẫn là vội vàng luyện kiếm ngộ kiếm anhương trường sinh một mực thấymũ mộ Li lạc và ba người Nam cung địch tụ hợp hắn lúc này mới thu hồi thầm mát hắn rơi vào phía dưới để lên thụ bắt đầu tính tội liền công cũng không biết lần này cứu trợmộ Li lạc có ban thử sinh tộc hay không kiếp nạn này không tính là kiếp nạn của hắn nhưng kiếp trước của mũ Li lạc là thế tử của hắn kiếp này lại được hắn chú ý, giữa hai người là có nhân quả, chưa hẳn là không có bằng thử. Một lát sau, hệ thống. Thần Thiên năm thứ tư mộ Linh Lạc gặp phải hai tông yêu vương tập kích, người may mắn kịp thảy ra tay, thành công tru diệt hai tông yêu vương, trật đức nhân quả lần này, thu hoạch được ban thử sinh tồn, pháp bảo kim lân ngọc diệp. Quả nhiên là có, nhưng mà hơi ít. Một khi bản thân của mộ Lạc bị trọng thương thậm chí là chết đi, hắn không có khả năng mặc kệ, đây cũng là nhân quả. Hắn còn cố làm hầu thiên kia nữa, nhưng không có bất kỳ bằng thử gì cả. Đây cũng là không có nhân quả gì, bởi vì Lâm Hạo Thiên kia mặc dù ngẫm cũ tủy, hắn cũng sẽ thần sẽ không làm ra bất kỳ hành động gì, ngần đón sát quả tiếp theo. Nhân quả đều được xây dựng ở trên người của người thân mà hắn quan tâm. Đương nhiên hắn tin tưởng mặc dù không tự mình ra tay, Mộ Linh Lạc cũng không có khả năng chết ở chỗ này, chẳng qua là phía dưới sự sức thủ của hắn có thể làm cho Mộ Linh Lạc ít gặp đi một chút chắc trở mà thôi. Khương trực sinh lúc này nhét miệng lên, đây là chuyện tốt, về sao đã có thể trợ giúp mộ linh lạc lại có thể thu hoạch được ban thử sinh tồn, một công đô việc à. bất quả hai tôn yêu vương cả khu cảnh chỉ đổi được có một mảnh kim lân ngọc dịp, xem ra nếu là ra tay vì người khác, ban thử sẽ bị giảm đi không ít. Khương trực sinh lặng yên suy nghĩ, đạo pháp tự nhiên công đã vận chuyển rồi. Đêm khuya, mộ linh lạc lần nữa tiến vào mong cảnh nhìn thấy khương trực sinh. Trường sinh ca ca nè, hôm nay là ngươi hả? Mộ linh lạc cố nể hơn phấn hỏi, Khương trực sinh cười nói, à, Đương nhiên rồi, nếu không thì ngươi tưởng rằng là người nào? Mộ linh lạc càng thêm xúc động nói, Những người khác tưởng rằng, Người sau lưng của Lâm Hậu Thiên đang chiếu cố hắn, Dù sao đạo kim quang kia, Đã cứu được Lâm Hậu Thiên hai lần. Khương trực sinh nhúng vai nói, à, Khoảng cách quá xa đó mà, Ta không thể cược cho nên sớm thử nghiệm một chút. Vừa rồi nhìn thấy một người bị yêu thú trì sát liền thử một chút. Cũng may mà thành công. Nguyên lai tiểu tử kia là Lâm Hậu Thiên à? Vậy coi như hắn gặp may mắn đi. Hắn không có quá nhiều cảm xúc. Lúc trước hắn nghe sự tích của Lâm Hậu Thiên này đã cảm thấy không thích hợp rồi. Kẻ này quá giống như nhân vật chính ở bên trong các cái truyện tiểu thuyết quyền miễn. Đại nạn không có chết làm chiến đột phá. Không nghĩ tới lúc này còn để cho hắn hai lần ngẫu nhiên mà cứu đợn. Đây chỉ là trùng hợp hay là vận may từ nơi sâu xa của hắn Mụ linh lạc lúc này ôm lấy cánh tay của Khương Trường Sinh nói Trường Sinh ca ca nè Thật là lợi hại nha Ta biết là người mà Những người khác tưởng rằng Là cường giả thần bí nào phía sau Lâm Hậu Thiên Ta cũng không nói ra việc này Dù sao đây là bí mật của hai người chúng ta Chuyện này không chỉ là cứu nàng đơn giản như vậy Càng làm cho là mụ linh lạc rõ ràng một chút Khương Trường Sinh xác thật là tồn tại Mà đang một mực chuối tới nào Trường Sinh ca ca rút cuộc là mạnh tích cỡ nào Vậy mà có thể nhảy vọt qua Cẩm đệ của Thánh phủ cách chân trời góc biển để mà cứu nàng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Khương Được Sinh tràn ngập sùng bái, thấy thế để ở trong lòng của Khương Được Sinh cũng rất là hưởng thụ. "Vậy sao vẫn như cũ không muốn nói cho bất kỳ ai về sự tồn tại của ta? Nếu gặp được tình huống như cảm thấy rất rất là nguy hiểm, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể ở trong mơ nói cho ta biết, được sao phiền tối ta. Nếu ngươi xảy ra chuyện lại là bất đắc dĩ mới tìm ta. Như thế ngược lại là quán ngu ngẩn sẽ chọc cho ra càng nhiều phiền tối hơn à." Khương trừ sinh nghiêm túc nói Nghe vậy mụ linh lạc gật đầu Nàng lúc này trừng mắt nói Bình thường ta cũng hết sức khó gặp được phiền tối lớn Người không cần quá lo lắng đâu Khương trừ sinh gật đầu Lo lắng là một chuyện Hắn cũng muốn nhân cơ hội để kiếm lấy ban thử sinh tồn đó mà Hai người trò chuyện Trong chốc lác liền rồi khỏi mộng cảnh Trong những ngày kế tiếp Nam cung địch và hai vị nữ đệ tử Đều phát hiện mụ linh lạc có chút biến quá Nhưng là không nói được Cụ thể là biến quá ở nơi nào Thi đấu của Thánh Phủ thì vẫn còn đang tiếp tục, biểu hiện của mộ liên lạc rất là có đấu chí Cho đến khi thi đấu Thánh Phủ kết thúc, nàng cũng không có gặp lại nguy cơ lớn gì. Nương tựa theo của thần đấu chuyển công cùng với tư chức của bản thân, biểu hiện cực kỳ ưu dị, đã dẫn tới không ít trưởng lão chú ý rồi. Thi đấu Thánh Phủ xem không phải chỉ là cảnh giới của con mồi còn là trên lệch cảnh giới giữa con mồi và đệ tử của mình. Như thế này mới có thể thể hiện ra thiên tư, Cho nên cảnh giới khác biệt sẽ có tiêu chuẩn sát hạch khác biệt. Kinh thành Tin tức Ti Châu sắp ra một cái đánh địa võ đạo thứ 3 Điên cuồng truyền ra 99 Châu Nhờ chiếu cáo của hoàng đế Người trong thiên hạ đều biết đại cảnh là nhiều thiên một vị càng khôn cảnh, khai tông là phái tịch Tiêu Châu, phát dung võ đậu. Chuyện này một cách tự nhiên truyền đến ở bên trong các vương triều khác, dẫn tới các triều đều quảng hút. Ngoài trừ vẫn triều, vương triều khác đều không có kim thân cảnh. Bây giờ đại cảnh là nhiều thiên một vị càng khôn cảnh, còn cương đại siêu việt hơn cả kim thân cảnh. Sao có thể không để cho vương triều bọn họ kiên kỵ? Thiên hạ ngày hôm nay, đại cảnh phong mang mạnh nhất, thậm chí còn muốn rêu rao hơn cả đại tùy. Bởi vì Đại Cảnh chiếm đoạt hai phái vận triều, chiến tích cử thế vô sông như vậy, các triều thậm chí là sân đại cảnh chính là bạo cảnh, các sân hô này rất là được lòng người, bởi vì đại cảnh cường thịnh là trên cơ sở được cống nạp từ các triều. Người trong thiên hạ thóa mạ đại cảnh, nhưng trình độ sinh hoạt cùng với sĩ khí của người dân đại cảnh lại là tăng lên không ngừng. Hồng Hiên Vương triều vừa bị chinh hợp cũng dần dần quy tâm. Chỉ cần là đại cảnh có thể để cho bọn hắn cơm nào áo ấm, bọn hắn cũng không dám có lời oán giận gì. Nếu còn có thể hy vọng, tự nhiên là cũng quy tâm. Cuối năm, Chân Long tự đã được tu kiến thành công, một cái tòa chùa miếu lớn nhất thì châu xuất hiện. Long Khởi Quan, Phu Nguyệt Thế Gia đại biểu cho hoàng đế phát ra lời mời cho Thiên Võ Lâm, Rộng mời các môn các phái đến đây chúc mừng Chân Long tự khai lập phái. Liên quan tới việc này, Khương Trừng Sinh giao cho Thanh Nhi toàn quyền quản lý, hắn cục không có nhúng tay. Mà ở một bên khác, Thì đấu thánh phủ đã kết thúc, mỗi linh lạc ngừng bước tại bên trong trận kế hoạch thứ hai, đã thu hoạch được khen thưởng hết sức là phong phú. Danh tiếng của nàng cũng tại bên trong thánh phủ truyền ra. Ngoài trừ nàng ra, thì bên trong trăm người đứng đầu còn có một vị thần nhân, đó chính là Lâm Hậu Thiên. Lâm Hậu Thiên này vậy mà ẩn chứa một cái loại thể chất đặc thù, đây cũng là nguyên nhân, trước đó hai tôn yêu vương truyền sát hắn. Mà cụ thể, cái thể chất này là cái gì mỗi linh lạc cũng không rõ ràng. Chỉ biết là hành tung của Lâm Hậu Thiên đã bị phong tỏa đằng lúc bước ngoặt liên công do cái trưởng lão tự mình chờ đợi. Mẫu Liên Lạc cũng không có vị vậy mà ganh ghét Lâm Hậu Thiên, nàng vẫn là tràn ngập tự tin và đấu trí. Thời gian kế tiếp, sẽ đem nỗ lực để mà đột phá Kim Thần cảnh. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 40 của bộ truyện Dải Kỳ thực sự đây, hẹn gặp lại các đồ ở tập 41 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như là like, share video giúp mình.